Chào anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh, chương là các người nghèo quá thể đáng. Ở phần trước thì những ta đã biết đấy là Giang Thái Huyền đã lên kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ vượt mức và bên phía học viện thanh nguyệt cũng có những tính toán cho riêng mình. Cùng lúc đó thì Giang Thái Huyền cũng đã cướp được cây khế đất của khu vực trồng dược liệu do hắn và Tây Môn mập mạp. Có lẽ là còn có nhiều người khác như bọn họ, nhưng mà um, cái đó chắc không phải vấn đề mắn quan tâm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuộc chiến giữa bọn họ sẽ diễn ra như thế nào. Tây môn mập mạp bây giờ thì đã sớm treo biển lành nghề. Ở bên ngoài một ít thương phẩm thì con khuyến mại kèm theo vài câu chế nhạo học nguyện Thanh Nguyệt. Hy vọng đám người của học viện Thanh Nguyệt đọc được sẽ không tức đến học máu. Nhìn sắc trời đã có chút tối, Giang Thái Huyền lại trực tiếp đi ngủ. Cho đến ngày mai khi mà thiên Võng đã bỏ hạn chế cấm ngôn, hắn lập tức có thể hành động. Ngày thứ hai Giang Thế Huyền dậy thật sớm mở thiên Võng ra. Lần này hắn đã biết rõ quy tắc cho nên sẽ không để lại bị cấm ngôn thêm lần nữa. Ở phần giao lưu chỉ cần không điên cuồng quảng cáo thì trên cơ bản là sẽ không bị cấm ngôn. Còn lại thì cũng là muốn làm gì tùy thích, mắng người hay làm bất kỳ việc gì cũng không thành vấn đề. Thiên Võng, ngươi còn non lắm. Giang Thế Huyền bĩu môi thẳng tay đăng lên một bài viết. Học viện Thanh Nguyệt dạy hư học sinh. Đạo sư dơ bẩn, thối tha. Con đường nào dành cho những học sinh khổ, khổ không kẻ xiết. À, tên này còn chưa có chết à? Một đám tường giả tiên thiên kinh sợ. Dám lấy tên là thần ma, bị phản phệ của thiên võng mà vẫn còn sống á. Ờ, mới qua ba ngày lại chạy nhông nhông được rồi kìa. Người này có bảo vật kéo dài tính mạng sao? Ta có rất nhiều bảo vật ở trong đạo tràng. Giang Thái Huyền trả lời một câu. Hắn nói xong thì không thèm để ý thêm nữa, cũng không viết quảng cáo mà bấm mở phần giao dịch để giành giá tốt cho mấy người vương nguyên, thang nguyệt lộ. Giang Thái Huyền lại đăng thêm vài bài post nữa, tất cả đều có liên quan đến việc nói xấu học viện Thanh Nguyệt, không nhắc một từ nào tới thần ma đạo tràng. Người này chắc chắn là có vấn đề, người điên cuồng chửi bới học viện Thanh Nguyệt như vậy rốt cuộc có mục đích gì? Một đạo sư của học viện Thanh Nguyệt nhịn không được mà lên tiếng. Ta chỉ nói lại sự thật mà thôi. Nếu các ngươi muốn, có thể đến xem một nơi công khai giá cả của công pháp, chất lượng tốt mà giá tiền lại rẻ. Nào giống học viện Thanh Nguyệt các ngươi, mỗi lần học sinh muốn vào võ kỹ các của học viện đều bị thu phí. Giang Thế Huyền cởi lạnh đáp trả. Học viện Thanh Nguyệt rất lừa bịp, mọi hoạt động cơ bản đều thu phí, báo danh cũng cần nộp tiền. Vào được lớp rồi thì vẫn phải nộp thêm tiền học phí. Trong quá trình học còn phát sinh các loại phí lặt vặt như là phí hao tổn công pháp. Sau đó đạo sư sẽ thu thêm tiền. Tiền học võ kỹ, tiền ký túc xá của học viện, tiền ăn. Trên cơ bản thì là thứ gì cũng thu tiền, hoàn toàn là đang bóc lột học sinh. Nếu như bỏ ra số tiền này đến thần ma đạo tràng mua đồ vật, chí ít cũng có thể mua được công pháp cấp tiên thiên. Thần ma đạo tràng à? Ta thật muốn xem xem rốt cuộc là loại cửa hàng gì. Mấy vị võ giả tiên thiên hử lạnh bấm mở phần giao dịch để tìm tới thần ma đạo tràng. thương phẩm của thần ma đạo tràng... Công pháp thần cấp, huyết mạch thần cấp, thể chất thần cấp, chuyên cho thuê cường giả, kích hoạt huyết mạch, tôi luyện thể chất, huyết mạch và đan dược. Tạm thời không khuyến khích giao dịch qua thiền võng, nếu như cô ý muốn mua thì mời đến ven rừng Thanh Nguyệt, đi khoảng một dặm, đến dược điền gặp trang chủ Giang Thái Huyền. Rừng dặm Thanh Nguyệt, vãi, đây chẳng phải đất thuộc địa phận của học viện Thanh Nguyệt sau, không ít cường giả chấn kinh, chẳng lẽ học viện Thanh Nguyệt đã đem khế đất cho người này? Thế nhưng nghe nói quan hệ giữa người này và học viện Thanh Nguyệt rất bất hòa. Sao học viện Thanh Nguyệt có thể để choán khế đất chứ? Với lại có thể kết nối được thiền võng thì kém nhất cũng là võ giả tiên thiên. Sao có thể gọi là phế vật được? Vậy hôm nay ta sẽ đi xem nơi đó có gì thần kỳ, những thương phẩm trong đạo tràng có thật hay không. Nếu là sự thật thì học viện Thanh Nguyệt có thể đóng cửa được rồi. Một vị võ giả tiên thiên suy tư dự định sẽ đến xem xét. Nếu là thật theo học viện Thanh Nguyệt gì đó cũng nên dẹp bỏ đi thôi. Rõ ràng là không chỉ có một vị võ giả tiên thiên động tâm. Nếu lừa bọn họ thì bọn họ không ngại cho Giang Thái Huyền một bài học. Còn nếu là thật thì đúng là cơ duyên đã tới. Giang Thái Huyền đóng tiền võng lại, nhìn nhiệm vụ của hệ thống ban bố. Hắn nhất định phải hoàn thành tốt vụ này, đả kích học viện Thanh Nguyệt trên mọi phương diện. Hiện tại đã có một số người chú ý, hắn nên chở khách tới cửa. Không lâu sau thì có ba người đàn ông tuổi trung niên cùng nhau tới, trực tiếp tìm tới Giang Thái Huyền. Một người trong đó hỏi, nơi này chính là thần ma đạo tràng sau. Bên trong chính là đạo tràng, ta là tràng chủ Giang Thái Huyền. Giang Thái Huyền khẽ gật đầu, bước chân mạnh mẽ, nhìn qua dường như chậm chạp nhưng thực ra một bước hơn 10 mét đi thẳng tới cửa đạo tràng. Ba nam tử trung niên còn người cò rút lại, vậy mà bọn họ không nắm bắt được quỹ tích chuyển động của Giang Thái Huyền. Vào đạo tràng rồi, ba năm tử trung niên lại càng chấn kinh, hết thảy đều là thật sau, những thương phẩm thân kỳ mắn nói vậy mà đều tồn tại. Bằng hữu tất cả hàng ở đây đều đã ghi giá, lén lút làm chuyện mờ ám sẽ bị phạt đó, Giang Thái Huyền lo lắng nói. Ba người nhướng mày một người trong đó ngượng ngùng cười một tiếng, rút bàn tay đang vươn tới cợi hàng về. Tại hạ là Tiêu Thanh Phong, gặp bảo vật quý giá độ này cho nên nhịn không được muốn xác nhận một chút. Giang Thế Huyền cười cười không nói gì thêm mà bắt đầu giới thiệu những thương phẩm. Đây là khu vực công pháp, tất cả là thần, pháp, à, thần cấp, huyết mạch cũng là thần cấp, thể chất cũng vậy. Chỉ cần các ngươi trả nổi tiền thì những thứ này sẽ biến thành vật sở hữu của các ngươi. Mặt khác công pháp này có thể cho người thân tu luyện, còn người ngoài thì không thể cho, bởi vì huyết mạch và thể chất có thể tiếp tục truyền thừa. Còn có chế độ bảo hành như là bỏ ra thêm 500 nguyên tệ sẽ được tự do lựa chọn một người bảo hộ 3 ngày. Bên cạnh đó chỉ dẫn cho người cách tu luyện công pháp thần cấp, kiểm soát hoàn toàn huyết mạch và thể chất thần cấp. Ba người hai mắt trợn to, còn có chế độ bảo hành nữa cơ à? Chàng chủ, ta muốn hỏi một câu, nếu mua công pháp này rồi thì chỉ có ta cùng người thân mới có thể tu luyện à? Vậy những người còn lại, lại mua thì sao? Bọn họ cũng có thể tu luyện mà, tiêu Thành Phong câu mày nói. Giang thế Huyền mỉm cười, và mặt tràn đầy ngạo mạn. Các người không hiểu biết thì ta cũng không trách. Chỉ tại thành thanh nguyệt quá nhỏ mà thôi. Ngươi biết đặc thù của công pháp thần cấp hay không? Công pháp thần cấp, vì sao lại gọi là thần cấp? Bởi vì ngươi mua về, nó sẽ tự động căn cứ vào thể chất và huyết mạch của ngươi, mà chuyển hóa thành công pháp thần cấp chỉ thuộc về riêng ngươi. Ba người bọn họ ngờ ngác, thân là tiên thiên, nhưng bọn hắn lại có cảm giác nghe không hiểu. Nói rõ hơn, nếu ba người các ngươi đều mua công pháp thần cấp, mặc dù là có tên gọi giống nhau, nhưng nội dung sẽ khác. Mỗi một chi tiết nhỏ đều có sự khác biệt rõ ràng, Giang Thái Huyền nói. Ba vị võ giả tiên thiên nhìn nhau rồi cùng nhìn về khu vực công pháp, ta muốn mua công pháp thần cấp. Ba vị võ giả tiên thiên cùng mua tiên thiên thần vũ kinh, Sau đó cảm thấy tam quan đảo lộn, tốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với thế giới này vậy? Ta có thể sống ở một thanh thanh nguyệt hư ảo, đi vào một khu rừng hư vô của thanh nguyệt. Ba vị võ giả tiên thiên mỗi người mua một bản tiên thiên thần võ kinh. Ngay lập tức bị kinh văn huyền ảo làm cho khiếp sợ, bọn họ vội vàng chuyển hóa công pháp, cảm giác sức lực thực sự tăng lên gấp bội, tất cả đều là thật. Bà vị, còn muốn gì nữa không? Giang Thái Huyền lần nữa hỏi. Bà vị võ giả tiên thiên thần sắc kích động, bọn họ thực sự muốn nói một câu, tất cả đồ ở đây bọn ta đều muốn mua, nhưng thật xấu hổ là ví tiền đã rỗng tuếch. Bọn họ ngại ngùng sờ túi rồi lúng túng nhìn về phía Giang Thái Huyền. Chàng chủ, có thể ký sổ ghi nợ hay không? Giang Thế Huyền thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, chỉ tay về phía cửa của đạo tràng. Bà vị, khoan nghênh lần sau lại đến, trở về cố gắng kiếm tiền, các người nghèo chết đi được. Hắn còn tưởng rằng ba người này có tiền, ai biết được chỉ một bộ, thần võ kinh tiên thiên thôi đã đem bọn họ ép khô. Nghèo. Ba vị võ giả tiên thiên khẽ giật mình, nhưng thầm tâm lại không thực sự phát sinh ra tức giận. Nếu trước kia ai dám nói bọn họ như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ dùng tiền mà đập chết đối phương, để xem... Để cho y xem bọn họ giàu có như thế nào. Nhưng lần này một câu bọn họ cũng không phản bác được. So sánh với giá cả của thương phẩm ở đây, thực sự bọn họ nghèo đến mặt dẹp. Khi ba vị võ giả tiên thiên đi rồi, Giang Thái Huyền tiếp tục ngồi xổm trước cửa chờ khách. Hắn mở thiền võng lên, không ngoài dự liệu, phần giao lưu trên thiền võng đã bùng nổ. Thần ma đạo tràng Giang Thái Huyền, người mau đến khu rừng trong Học viện Thanh Nguyệt cho Lão Tử. Giang Thái Huyền bấm vào xem nội dung bài đăng. Tên nghịch đồ Giang Thái Huyền tội ác tày trời, từng là thân phận cô nhi được đạo sư Mộc Vân của học viện Thanh Nguyệt một tay nuôi lớn. Nay đã không báo đáp công ơn dưỡng dục mà còn tàn sát đệ tử của Thanh Nguyệt học viện, hãm hại đạo sư. Tên Giang Thái Huyền này lại là loại người gì vậy? Giết hại người của học viện còn dám đi khắp nơi chửi bới học viện, thật quá ghê tởm. Tên này thật đúng là cặn bã, còn đáng ghét hơn cả tên dư thanh. Càng xem những bình luận trả lời phía dưới, sắc mặt Giang Thái Huyền càng lạnh lẽo. Hắn đáp lại một câu, học viện Thanh Nguyệt cạnh tranh với thần ma đạo tràng bọn ta không lại, liền giờ cho vu an hãm hại người đấy à? Ghê tẩm, ngươi dám thề rằng ngươi không phải do học viện Thanh Nguyệt nuôi lớn không? Lâm thần phẫn nộ mở miệng chửi bới rất cay nghiệt, ngươi là một tên bạch nhãn lang, phản bội, cặn bã, phế vật. Lâm thần đạo sư, ta muốn hỏi ngươi, học viện Thanh Nguyệt đã nuôi ta lớn như thế nào vậy? Giang Thế Huyền cười lạnh hỏi, chuyện này còn có ẩn tình sao? Hôm nay ta cái gì cũng không thèm làm nữa. Chị ngồi hóng đám người học viện Thanh Nguyệt và thân ma đạo chẳng sâu xé lẫn nhau. Có vị võ giả tiên thiên nào đó vui vẻ chen vào một câu. Câu hỏi của Giang Thái Huyền khiến lâm thần nhất thời không biết trả lời thế nào. Trầm mặt thật lâu hắn mới nói. Học viện Thanh Nguyệt đã nuôi người từ nhỏ đến lớn, truyền thụ cho người chi thức để tu luyện. Do chính bản thân người ngu ngốc, học không xong còn oán hận đổ tội cho học viện xong. Đừng tự cho mình là cao quý, Giang Thái Huyền cười lạnh một tiếng trong lòng tức giận. Học viện Thanh Nguyệt nuôi lớn ta, ngươi nói câu này ra, không sợ người khác cười đến dụng cả răng giả sao? Trước kia đúng là Mộc Vân nãi nãi đã nuôi ta lớn lên, nhưng đó là Mộc nãi nãi tự dùng tiền lương của bà dưỡng dục ta, đời đời ta đều không quên công ơn của bà. Còn các ngươi thì sao? Mở miệng ngậm miệng đều gọi ta là phế vật không có thiên phú, trực tiếp xem ta nhìn nô lệ để sai xử, xung quân đến rừng rậm Thanh Nguyệt để trông coi dược điền căn cỗi. Hiện tại, lại muốn ôm toàn bộ công ơn dưỡng dục vào người của Học viện Thanh Nguyệt các ngươi. Các ngươi không cảm thấy nực cười sao? Vậy cũng được tính là người lớn lên tại Học viện Thanh Nguyệt. Bọn ta còn truyền thụ lại cho ngươi những kiến thức căn bản để tu luyện. Muốn trách thì trách bản thân mình không có thiên phú. Hơn nữa ngươi làm vậy, không sợ mộc đạo sư nổi giận à? Lâm thần nói. Bà nội ngươi, nói ai là phế vật? Lâm thần, ngươi mà cũng dám nhận những kiến thức tu luyện của ta là do ngươi truyền thụ cơ đấy không. Là Mộc nãi nãi dạy ta chứ không phải là các ngươi. Lũ đạo sư, viện trưởng của học viện Thanh Nguyệt đều là một lũ mù loà, chỉ biết mở miệng nói một tiếng phế vật, nhưng không sao, ta thực tình cảm ơn các ngươi đã giúp ta trở thành một người biến dị huyết mạch đỉnh cấp." Giang Thái Huyền nói xong câu này thì không trả lời thêm bất cứ thứ gì nữa. Cái gì? Biến dị huyết mạch đỉnh cấp? Lợi hại thế mà vẫn bị học viện Thanh Nguyệt bỏ qua? Á. Cái học viện Thanh Nguyệt này đều bị mù cả rồi à? vừa có khế đất lại vừa có biến dị huyết mạch đỉnh cấp ta dám cược tiền toàn thể học viện thanh nguyệt đều là bọn não tàn bài đang bùng nổ trong nháy mắt lâm thần ngơ ngác nhìn sáu chữ biến dị huyết mạch đỉnh cấp chẳng lẽ lúc trước kiểm tra do bọn hắn nhìn lầm người này thực sự là biến dị huyết mạch đỉnh cấp sao đúng là biến dị huyết mạch đỉnh cấp không dễ dàng tra ra cùng lắm bọn hắn chỉ mang tiếng sơ ý thôi thế nhưng bọn họ lại cùng với biến dị huyết mạch đỉnh cấp này xung đột chuyện này thì khó nói rồi không được nhất định phải báo lên cho chủ nhiệm Lâm Thần vội vàng đứng dậy đi về hướng chỗ ở của chủ nhiệm Lâm Thần đạo sư đại sự không ổn một học viên vội vàng chạy tới xảy ra chuyện gì Lâm Thần sắc mặt lúc này rất khó coi cửa học viện đột nhiên bị trao một tấm ván gỗ phía trên viết chúng ta là lũ thanh nguyệt học viện rắc rưởi Kêu học sinh nên đến thần ma đạo tràng gì đó học viên nọ dè giặt kể lại Giang Thái Huyền tiền sư con mẹ mày Lâm Thần nghiến răng nghiến lợi Tên này là cái loại người gì vậy? Còn dám nói là Quang Minh Chính Đại Cạnh Tranh Thương Nghiệp. Vậy người chào quảng cáo trước cổng Học viện Thanh Nguyệt ta là có ý gì? Đây là Quang Minh Chính Đại Đào chân Tường thì có. Giang Thế Huyền đóng thiên võng, lên không để ý nữa. Chỉ là lúc Lý Nguyên Bá đi ra thì sắc mặt có chút không dễ coi. Sao vậy? Giang Thế Huyền nghi hoặc hỏi. Trang chủ, ta đã rảnh rỗi mấy hôm rồi, vẫn không có nhiệm vụ gì à? Lý Nguyên Bá xoa tay, có chút nóng nảy. Có tòng lúc bế quan thì sung kích trúc cơ rồi, Lý Quảng cũng chỉ còn thiếu một chút nữa là sẽ tiến vào đạo quả. Giang Thái Huyền giật mình, thì ra là thế. Lý Quảng đạt được nhiều thần ma đan như vậy nên muốn nhanh chóng tiến vào đạo quả, y đây là thấy bọn họ mà suốt ruột. Người chịu khó chờ một chút đi, gần đây không có phát sinh việc gì lớn cho nên tạm không có nhiệm vụ, Giang Thái Huyền nói. Chàng chủ, rẻ một chút ta cũng có thể tiếp nhận mà, Lý Nguyên Bá nói. Vì thần Ma Đan, hắn dự định giảm giá một chút cũng không sao. Giang Thái Huyền lấp đầu cười khổ, chuyện này không thể được, phải là 100 đồng tệ trở lên, hơn nữa còn phải là khách nhân chủ động thuê nhiệm vụ thì các ngươi mới có thể lấy được linh thực. Đây là hạn chế chính thức mà hệ thống mở ra, nếu không thì chỉ cần tùy tiện làm mấy nhiệm vụ nhỏ nhỏ, cho một tiền đồng thì đã được ăn thần Ma Đan thay cơm thì có khi dùng cả đời không hết. Lý Nguyên bám bất giác dĩ lắc đầu thở dài, có chút lo lắng nói: Tràng chủ, vậy ngươi nhớ là mau phát triển đạo tràng. Giang Thế Huyền bĩu môi, ngươi cho là ta không muốn vậy chắc? Ta so với các ngươi còn sốt ruột chết đi được đây này. Huyền Ca, ta cuối cùng cũng trở thành võ giả rồi. Tây Môn mập mạp ở đầu cun cút chạy tới kích động nói: Chúc mừng! Giang Thế Huyền sắc mặt vui vẻ, mập mạp này không hổ là huyết mạch biến dị đỉnh cấp. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều bị bắt nạt, cơ bản không có thời gian tu luyện. Vậy mà cũng có thể trở thành võ giả Huyền ca Người có cần đến thành Thanh Nguyệt làm gì không Có việc gì thì cứ phân phó Có thể trở thành võ giả Nên Tây Môn Mập Mạp rất cao hứng Hắn muốn đi khoe khoang một chút Ngày mai rồi đi Hôm nay người ở lại đạo tràng Làm quen với thương phẩm trong đạo tràng đi Lúc đón khách thì thuận tiện Khoe khoang huyết mạch của người một chút cũng được Giang Thái Huyền nói Khách nhân đâu Tây Môn Mập Mạp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc muốn phía ngoài trừ hắn thì chỉ có mỗi Giang Thái Huyền và Lý nguyên bá đợi chút nữa thì sẽ đến thôi, đừng nóng vội. Giang Thái Huyền tự tin nói. Ba vị võ giả kia đã đến kiểm chứng, thiên võng bùng nổ tin tức rồi. Hắn tin là rất nhanh sẽ có người mò đến đây, hơn nữa còn là không ít. Dẫn Tây Môn mập mạp đi vào đạo tràng để làm quen với mỗi loại thương phẩm, sau đó bảo Tây Môn mập mạp đứng ở cửa và mặt nghiêm túc nói: nếu như có người thì người liền kích phát huyết mạch ra ngoài, làm nhiệm vụ đứng tại cửa ra vào khoe khoang là đủ. Huyền Ca, người cứ yên tâm. Tây môn mập mạp kích động đến mức cương mặt béo ú đỏ bừng. Hắn chính là huyết mặt đỉnh cấp, đợi chút nữa nhất định phải hù chết bọn họ. Cố lên, ta rất xem trọng ngươi. Đề ta nhổ cho ngươi thêm vài cọng dược liệu. Không có nguyên khí thì nhớ ăn một gốc, Giang Thái Huyền nói. Huyền ca, cái này, cái này quá lãng phí đi. Tây môn mập mạp giật nảy mình, đây chính là linh dược đó. Hắn cũng hiểu dược liệu trong dược điển của Giang Thái Huyền. Chất lượng thực sự rất tuyệt vời. Cho hắn uống như vậy hoàn toàn là một biện pháp đốt tiền. Không sao, dược liệu trồng là để ăn mà, cứ thoải mái đi. Giang Thái Huyền khoát tay nói đầy hào phóng. Những dược liệu này cho dù tốt đến mức nào thì đối với một người đã đột phá tiền thiên như hắn cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Trừ phi chất lượng của dược liệu đột phá cửu phẩm, nếu không cùng lắm chỉ có thể bán được chút tiền thôi. Các thể loại người tiếp tân ở kiếp trước như là sườn sám đại tỷ gì đó, đối với thế giới này mà nói thì chỉ bằng một móng tay so với huyết mạch biến dị đỉnh cấp chỉ cần Tây Môn mập mạp đứng ở vào cửa vào kích phát huyết mạch chắc chắn người tới đây ai cũng phải quy hàng đến một người thì dọa một người mà đến một đám thì dọa cả họ nhà nó nằm dạp xuống đỉnh cấp huyết mạch biến dị là gì chính là huyết mạch mạnh nhất là thiên phú tu luyện châu bò chỉ cần tiết lộ ra ngoài thì cho dù có là hoàng đế của Đại Vân Quốc cũng bị hấp dẫn đến coi ông... đột nhiên một luồng nguyên khí mạnh mẽ chuyển động hư ảnh huyền quy huyện ra, gào thép trong im lặng, khi thế cường đại giống như muốn quét sạch mọi thứ. Ở trong đạo tràng, giang thái huyền rất ngạc nhiên, không nghĩ tới là nhanh như vậy đã có người đến. Ba, tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, hư ảnh của huyền quy tan vỡ, gà mặt tây môn mập mạp đầy tội nhập, ngờ ngác nhìn người đến. Ta, ta là đỉnh cấp huyết mạch đó. Ồ, một tiếng đáp lại không mặn không nhạt, ta nguyệt lộ cũng không thèm nhìn tây môn mập mạp, Mà bước thẳng vào đạo tràng, ta còn tưởng lợi hại thế nào? Chính ta đã là thần cấp huyết mạch rồi. Thần cấp? Khuôn mặt của Tây Môn miệp mạp nhăn nhó thảm hại, vận khí của hắn thật xui xẻo, khách hàng đầu tiên lại là thang Nguyệt Lộ, đã giả vờ không thành, lại còn bị người ta đánh. Thang tiểu thư, lần này ngươi cần mua gì vậy? Ở trong đạo tràng, Giang Thái Huyền mỉm cười hỏi. Thang Nguyệt Lộ quét mắt nhìn qua thương phẩm trong đạo tràng, ánh mắt nóng bỏng, toàn bộ chỗ này nàng đều muốn nhưng trong túi lại không có tiền nàng khẽ thở dài ta muốn thuê một vị cường giả thời gian là ba ngày giang thái huyền nhíu mày mặt hắn có chút ngượng nghịu một lần thuê ba ngày thì e là có chút đắt đấy bao nhiêu tiền và mặt thang nguyệt lộ toát ra một tia yêu thương nếu như thực sự quá đắt nàng cũng chỉ đành từ bỏ chỗ khách quen nên ta để giá hữu nghị vậy một vạn nguyên tệ giang thái huyền nói thang nguyệt lộ trầm mặc một lát rồi mới nói Có thể ký sổ ghi nợ không? Ba ngày sau ta sẽ trả đủ. Có thể ký sổ, nhưng ta có thể biết ngươi thuê cường giả để làm gì không? Dù sao một vạn nguyên tệ không phải là con số nhỏ, ta cần phải cân nhắc xem ngươi có khả năng trả nổi hay không. Giang Tây Huyền thản nhiên nói. Hắn cũng không tin là Thang Nguyệt Lộ thuê cường giả chỉ để chơi đùa, khẳng định trong vụ này nàng ta có thể kiếm được nhiều lợi ích hơn con số một vạn nguyên tệ. nên mới có thể cam lòng bỏ ra một số tiền lớn như vậy. Bách đoạn bí cảnh trong Học viện Thanh Nguyệt có ẩn chứa, đạo quả cơ duyên, bên trong lại có vô số bảo vật quý giá, ta tình cờ có được một cái danh ngạch, Thanh Nguyệt lộ nói đơn giản. Về bách đoạn bí cảnh này thì Giang Thái Huyền cũng biết một chút, bí cảnh của Học viện Thanh Nguyệt này ngoại trừ những người như Nguyên Lão, Chủ nhiệm và Viện Trưởng có thể mang theo hộ bối hoặc đệ tử tiến vào, thì căn bản không ai được phép đi vào, cho dù là thiên tài xuất chúng của Học viện cũng không. Giang Thái Huyền không ngờ là Thang Nguyệt Lộ cũng có được một danh ngạch, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều thêm, chỉ nói, nếu là để đi vào bách đoạn bí cảnh, thì có thể ký sổ thuê cường giả. Trong lòng Thang Nguyệt Lộ nhẹ nhàng thở ra một hơi, ôm quyền nói, đa tạ chàng chủ, bất quá chàng chủ cũng nên cẩn thận, bọn họ dùng bí cảnh danh ngạch để đổi lấy tin tức của ngươi, xin lỗi. Lúc đầu nàng cũng không quyết định nói, thế nhưng khi nghĩ tới sự thần kỳ đến mức khủng bố của nơi này, nàng vẫn nói ra, không muốn giấu giếm về mặt của Giang Thái Huyền nhàn nhạt, nhạt không quan tâm có gì mà không thể nói ra chứ ta còn hy vọng các người có thể thông báo cho toàn bộ Thanh Nguyệt biết về nơi này hơn nữa một cái học viện Thanh Nguyệt nho nhỏ mà cũng cần ta phải để ý tới sau Thanh Nguyệt lộ kinh ngạc rồi chợt cười khổ nói cũng đúng so với học viện Thanh Nguyệt thì rõ ràng nơi đây mới là vùng đất mà tất cả võ giả đều mơ ước còn việc đem nơi này nói cho toàn bộ Thanh Nguyệt thành biết Thanh Nguyệt lộ quả quyết sẽ không ngu mà làm Nàng tiết lộ cho Học viện Thanh Nguyệt thì cũng chỉ nói đơn giản Giang Thái Huyền là được một cao nhân chỉ điểm và có một vị bằng hữu là võ giả trúc cơ. Về những thương phẩm thân cấp thì nàng một nửa chữ cũng không đề cập tới. Giang Thái Huyền cũng hoàn toàn không để tâm cái trò mèo này của Học viện Thanh Nguyệt. Điều hắn muốn là làm như thế nào để cho Học viện Thanh Nguyệt bị đả kích nghiêm trọng, nâng cao sự đánh giá trong hoàn thành nhiệm vụ. Lý Nguyên Bá tiếp khách, Giang Thái Huyền hô lên, thăng Nguyệt lộ ra mặt co rút lại. Không hiểu sao nghe thấy cái câu tiếp khách này, nàng cảm thấy như là nàng đang tiến vào một cái thanh lâu của bọn đĩ được vậy. Chàng chủ, Lý Quảng bận rồi xong Ta nguyệt lộ há to miệng có chút gấp gáp nói. Bản thân nàng muốn thuê Lý Quảng. Lý Quảng một lần phóng ra, 12 mũi tên giết chết được hơn chục con yêu thú trúc cơ đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nàng. Người mạnh như vậy thì nàng sao có thể không ghi nhớ? Yên tâm. Ta lấy danh nghĩa của đạo tràng cam đoan, Lý Nguyên Bá không yếu hơn so với Lý Quảng, Giang Thái Huyền nói. Lý Thuyên Nguyên Bá rất nhanh đã chắp tay xuất hiện, vẻ mặt ngạo nghễ lông mày tràn ngập bá khí, cho dù nhìn thấy Giang Thái Huyền cũng chỉ nhàn nhạt, nhạt gật đầu, chàng chủ Giang Thái Huyền bĩu môi. Lý Nguyên Bá, Nguyệt Lộ muốn ký sổ để thuê người ba ngày, xong việc mới trả tiền, người có đồng ý không? Lý Nguyên Bá liếc nhìn thang Nguyệt Lộ, mặt không biểu tình gật đầu, cũng được. Thang Nguyệt Lộ nhìn Lý Nguyên Bá có Giang Thái Huyền cam đoan, thì nàng cũng hơi yên lòng, cho nên quả quyết mang theo Lý Nguyên Bá mà rời đi. Thang Nguyệt Lộ vừa đi không lâu thì lại có khách nhân tới, Huyền Quy lại gào thét, huyết mạch đỉnh cấp lại hiện ra. ủi vãi xít, thực sự là huyết mạch đỉnh cấp kìa, mẹ nó, huyết mạch đỉnh cấp mà chỉ dùng để giữ cửa thôi sao? Cái thế giới này rốt cuộc bị làm sao vậy? Đỉnh cấp huyết mạch không phải nên dùng để làm thủ vệ bên người à? Lần này thực sự tới không ít người bọn họ bao gồm cả tiên thiên, có lẽ là nghe được tin trên thiên võng mà mò đến, cũng có những võ giả cấp thấp của thành thanh nguyệt, trong thấy chiêu bài mà Tây Môn mập mạp treo lên mà đến. Đối với việc thần ma đạo tràng có buôn bán võ kỹ công pháp và huyết mạch, bọn họ thực ra không mấy tin tưởng, nhưng cũng muốn đến xem thử, và nhất nó là thật thì xong Tài nhất định là đang nằm mơ rồi, tình cấp huyết mạch làm sao có thể dùng để canh cửa chứ? Bảy tám vị võ giả vẻ mặt không thể tin nổi, họ tự thôi miên bản thân rằng hết thảy mọi chuyện đều là hư giả tây môn mập mạp ngẩng cao đầu hư ảnh huyền quy lơ lửng trên cao dùng vẻ mặt ngạo nghễ nhìn một đám võ giả đang khiếp sợ tâm tình của hắn rất thoải mái tiểu huynh đệ ngươi cương thú gia nhập gia tộc của ta không ta nhất định sẽ liên hệ tông môn cho ngươi chỉ cần người ghi tên vào gia phả nhà ta về sau nếu ta gặp nạn chỉ cần xuất thủ tương trợ một phen là được một vị võ giả tiên thiên tiến lên thấp giọng nói Tiểu huynh đệ gia nhập vạn dịch thương hội của bọn ta đi bọn ta tuyệt đối là dốc hết tài nguyên bồi dưỡng ngươi một vị nam tử trung niên khác hỏi tây môn mập mạp híp đôi mắt heo tỳ hí trong lòng rất chỉ là đắc ý tim của hắn đập liên hồi vì kích động vạn dịch thương hội chính là thế lực lớn nhất ở thành thanh nguyệt nghe nói tổng thương hội của bọn họ có một thế lực khổng lồ trải dài khắp cả đại vân quốc nếu có thể tham gia vào vạn dịch thương hội và được bồi dưỡng thì về sau muốn trở thành siêu việt trúc cơ cũng không phải là không thể. Lời mời mọc này thực sự rất hấp dẫn, nhưng Tây Muôn mập mạp cũng không ngu, mặt hắn không đổi sắc đói. Thần ma đạo Tràng hoàn nghênh trừ vị, nếu đến để mua đồ thì hoàn nghênh, còn nếu có mục đích khác thì mời rời đi. Hai vị võ giả tiên thiền có chút ngơ ngác, không ngờ mập mạp này có thể quả quyết cự tuyệt như vậy. Bọn họ nổi lên hứng thú, tò mò. Thần ma đạo Tràng này có đồ vật gì mà có thể khiến cho một huyết mạch đỉnh cấp biến dị lại kiên định ở lại nơi này như vậy nếu tây môn mập mạp biết được suy nghĩ của bọn họ thì nhất định sẽ khóc lóc nói là lão tử sợ bị ăn đòn chứ gì hai vị tiên tiên võ giả mang theo vẻ hiếu kỳ đi vào thần ma đạo tràng một khắc sau bọn họ lập tức ngây dại cảm giác hai chân nặng như đeo chì khó lòng nhúc nhích hoan nghênh tiến vào thần ma đạo tràng các công pháp thể chất và huyết mạch thuộc thân cấp ở đây nếu chưa vị trả đủ tiền toàn bộ có thể mang đi giang thái huyền cười nói Ồ! Trước cổng vang lên âm thanh của đầu gối chạm đất, Giang Tây Huyền ngạc nhiên nhìn, vị võ giả đằng sau vậy mà sợ đến mức quỳ xuống. Đại ca, ta mới võ đạo cấp 2, ngài đem huyết mạch đỉnh cấp thu lại có được không? Vị võ giả trả tuổi kia cầu xin, một bên thì buồn bực nhìn Tây Môn Mập Mạp. Tây Môn Mập Mạp liếc nhìn võ giả trả tuổi này, thở dài một tiếng rồi thu hồi huyết mạch huyền quy. Vĩu môi nói, cặn bã. Đám võ giả cầm lặng. Tây môn mập mạp thu hồi huyết mạch huyền quy, hai tay chắc phía sau đầu ngẩng cao, rất có cảm giác là vũ trụ bao la, chỉ ta là nhất. Tư thế này lán học theo bọn người lý quảng. Huyết mạch thần cấp, thể chất, công pháp. Những thứ này thế mà thực sự tồn tại sao? Nhìn một vị vạn dịch tiên thiên võ giả, mua tiên thiên thần võ kinh, rồi lập tức chuyển hóa tu luyện ngay tại chỗ. khí thức của y càng ngày càng cường đại và hùng hậu, tất cả mọi người lúc này mới dám tin nơi này là sự thật. Học viện Thanh Nguyệt vậy là sắp phải dẹp tiệm rồi. Đây là ý nghĩ đầu tiên trong lòng họ. Nếu như đây đều là sự thật, thì Thần Ma Đạo chẳng cạnh tranh với Học viện Thanh Nguyệt. Học viện Thanh Nguyệt căn bản không có tuổi để so sánh. Ta, ta muốn về nhà xoay tiền. Đây là ý nghĩ thứ hai trong đầu đám võ giả phải gom tiền mua bằng sạch hàng hóa ở đây. À, vị tiên thiên võ giả này người khoan hãng đi vội. Giang Thanh Huyền đột nhiên mở miệng gọi đám người đang chuẩn bị chạy về nhà để gom góp của cải lại. Chàng chủ gọi ta à? Một nam tử trung niên lên tiếng, cả người hắn toát lên một cảm giác tinh thuần, trắng khiết, tản ra khí chất nhò nhã thư sinh. Những người khác cũng dừng bước lại tò mò nhìn nam tử trung niên và Giang Thái Huyền. Huynh Hải đây mang theo một thân trung cấp huyết mạch nhưng đã kích hoạt thất bại. Hay là thử thêm một lần nữa đi. Giang Thái Huyền chỉ vào kích hoạt chi thủ mà giới thiệu. Chỉ cần 100 đồng tệ thì huyết mạch gì cũng có thể kích hoạt được cho ngươi. Thật sao? Cơ thể nam tử trung niên nọ khẽ run lên, hô hấp dồn dập. Hắn mang huyết mạch nhưng lại kích hoạt thất bại cho nên mới lưu lạc đến thành Thanh Nguyệt này. Nếu như kích hoạt huyết mạch thành công thì có lẽ giờ đây hắn đã sớm trở thành một nhân vật không tầm thường nào đó. Nhưng khi đã kích hoạt huyết mạch thất bại một lần, về sau muốn kích hoạt sẽ càng khó hơn, hầu như là không có khả năng kích hoạt lại. Hắn tới đây cũng chỉ để tham gia náo nhiệt, nhìn xem rốt cuộc là ai dám to gan cùng học viện Thanh Nguyệt khiêu chiến con khiến cho học viện Thành Nguyệt náo loạn đến gà bay chó sủa như vậy. Đương nhiên, sản phẩm tư thần ma đạo tràng của ta đều là hàng tinh phẩm, nếu như ngươi thử mà kích hoạt không thành công thì ta cho ngươi tùy ý chọn một bản công pháp thần cấp nguyên cả bộ." Giang Tái Huyền ngạo nghễ nói. Ừ ực. Tất cả mọi người đều nuốt một ngụm nước bọt nhìn về phía nam tử trung niên kia, trong mắt tràn đầy kích động tựa như muốn nói, "Ngươi lập tức thử đi, nhưng nhất định là không được kích hoạt thành công, nghĩ xem Giữa cái huyết mạch trung cấp và công pháp thần cấp thì cái nào xịn hơn. Nhưng mà ta... Ta không có một trăm đồng tệ. Năm tử trung niên kia cười khổ, Trên mặt hiện lên vẻ cô quạnh. Giang Thái Huyền kinh ngạc. Tiên thiên rồi mà còn có người thảm như vậy sao? Một trăm đồng tệ mặc dù không phải con số nhỏ, Nhưng nhìn chung thì hầu hết tiền thiên có thể lấy ra được. Năm tử trung niên này cũng thực sự quá thảm rồi. Càng lẽ mình lại phải miễn phí cho ắn lần này chứ? Tên năm tử trung niên này là một trường hợp để quảng cáo rất tốt. Chỉ là huyết mạch trung cấp thì hơi kém một chút. Triệu Huynh, ta có thể cho Huynh mượn 100 đồng tệ. Một vị võ giả tiên thiên của vạn dịch thương hội vừa nói vừa lấy ra một túi tiền. Những người còn lại không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hai người bọn họ. Nam tử trung niên kia cười khổ một tiếng, ôm quyền nói. ta tạ viên Huynh, Triệu Mỗ sẽ khắc cốt ghi tâm phần nhân tình này. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như là cho mượn 100 đồng tệ mà không cần trả lại. Đây chỉ là vì muốn hắn nợ y một cái nhân tình mà thôi. Nhận số tiền này rồi, thì sau này y có việc, hắn nhất định phải xuất thủ tương trợ. Nam tử trung niên đưa cho Giang Thái Huyền một trăm đồng tệ vừa mượn được, trầm rộng nói. Chàng chủ, xin kích hoạt huyết mạch giúp ta. Ông... Kích hoạt chi thủ xuất hiện, khẽ vuốt nhẹ vào mi tâm của Nam tử trung niên. Một luồng năng lượng kỳ lạ. Theo đó hòa vào thân thể hắn. Nam tử trung niên chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Tựa như hắn đang được đắm mình, chim ngập trong ánh sáng của buổi ban mai. Hống... Một tiếng thú giống vang lên, sau đó hư ảnh mãnh hổ hiện ra, nhuộm xanh cả một mảng trời. Mãnh hổ ngẩng mặt lên trời thép dài, khí tức mãnh liệt của thú vương tràn ngập khắp cả đạo tràng. Trùng cấp huyết mạch Thanh Sơn Hổ yêu, có vài người hoảng sợ hô lên. Trùng cấp huyết mạch ở thành Thanh Nguyệt không nhiều đâu, coi như là một thiên tài đỉnh tiêm. Về phần huyết mạch đỉnh cấp của Tây Môn mập mạp thì hoàn toàn là trường hợp đặc biệt. Huyết mạch của ta cuối cùng cũng được kích hoạt thành công. Nam tử trung nên nọ kích động đến mức lệ nóng vòng quanh, liên tục bái tạ. đa tạ chàng chủ, đa tạ viên huynh, ân tình ngày hôm nay của hai người, triệu thanh ta khắc tạc vào lòng. Nhìn về mặt suốt ruột và ánh mắt nóng bỏng của đám võ giả, Giang Thái Huyền cười nhạt một tiếng, không có tranh công chút nào. Đó đều là nhờ thương phẩm của đạo chàng, người đã bỏ tiền ra để sử dụng, thì thành công là lẽ đương nhiên, không liên quan gì tới ta. Thôi, không nói nữa, ta phải trở về gom tiền đây. Một đám võ giả nhanh chóng rời đi. Bây giờ bọn họ thực sự rất nóng lòng muốn thử, trở về gom tiền mới là đại sự cần làm. Chỉ cần có tiền thì học viện thanh nguyệt gì gì đó, hay thành chủ thành thanh nguyệt gì gì đó, không phải hết thảy, đều đang đợi bọn họ dẫm dưới chân hay sao. Những võ giả này đến và đi như một cơm gió, chớp mắt đạo tràng lại không một bóng người. Giang Thái Huyền bước ra ngoài nhìn tay môn mập mạp vẫn đang trong tư thế ngẩn cao đầu, thì cười nói, Phải mái không? Phải mái, Huyền ca. Thực sự là quá đã. Người không nhìn thấy bọn hắn nhìn ta bằng ánh mắt gì đâu. Kinh ngạc đến trọng mắt cũng muốn rớt ra ngoài luôn. Tây môn mập mạp nói đến nước miếng văng tung tóe, kể lại vô cùng kích động. Người có nghe thấy vừa rồi đến cả vạn dịch thương hội cũng muốn mời ta tham gia hay không. Nhưng ta không đồng ý với bọn họ. Giang Thái Huyển cười nói, người có thể đi. Tây môn mập mạp liên tục lắc đầu, hắn cũng không ngốc. Tuy hắn là đỉnh cấp huyết mạch, nhưng mà nơi này có rất nhiều thần huyết. Thang Nguyệt Lộ chỉ dùng một bàn tay có thể đánh nát huyền quy của hắn rồi. Nếu thực sự ra ngoài, sau đó người khác dùng tiền mua thần cấp huyết mạch thành công, thì hắn chẳng có chút địa vị nào. Tây Môn Mập Mạp vẫn còn tơ tưởng đến việc dâm hóa thần nữ. Đây là lý tưởng vĩ đại của hắn, không thể từ bỏ. Dân An Mập Mạp để hắn liên tục thủ vệ, thì Giang Tây Huyền trở lại đạo tràng, tiếp tục đợi khách. Rất nhanh, đã có không ít võ giả mò đến. Tây Môn mập mạp lại kích hoạt huyết mạch một cách vô cùng hung hăng và đắc chí. Nội tâm hắn giờ đây phi lừng hài lòng mãn nguyện. Trước kia hắn chỉ là một tên phế vật bị người khác xem thường, bị đuổi ra khỏi nhà, ném tới nơi này, trong lòng của Tây Môn mập mạp thực sự rất thương tâm. Nhưng kể từ giờ phút này trở đi, khi hắn kích hoạt huyết mạch thành công thì mọi đau buồn tủ nhục trước kia đều không còn tồn tại nữa. Hắn hung hăng hít vào một hơi thật dài, bất chi bất giác cái đầu lại ngẩng cao hơn. May mắn là hắn không có đội mũ nếu không thì đã rơi rồi. trong chớp mắt một ngày trôi qua, sắc trời tối dần, con sắc mặt của Tây Môn mập mạp đã có chút trắng bệch. dù sao cả một ngày dài luôn cứ mở ra huyết mạch như thế rất tổn hào nguyên khí và tinh lực. mặc dù trong tay có linh dược nhưng linh dược không phải là vạn năng. nếu không phải vì muốn ra oai thì Tây Môn mập mạp sớm đã không làm. nhìn Tây Môn mập mạp dù sắc mặt trắng bệch, toàn thân còn có chút run rẩy nhưng trên mặt luôn trao nụ cười đắc ý thì tâm tình của Giang Thái Huyền cũng rất tốt. Mặc dù hôm nay có rất nhiều khách nhận tới nhưng đều là một đám nghèo mạt dẹp, căn bản mua không nổi. Chỉ có một vài tên mua cái loại rẻ nhất là công pháp nhập môn. Hắn mở thiên võng ra giam tin tức một chút, thấy cũng không có bất kỳ cái gì bất ngờ xảy ra. Hiện tại thần ma đạo tràng trên thiên võng đang rất hot. Triệu Thanh đã tạo một bài viết nói về thần ma đạo tràng, có thể kích phát huyết mạch. Tất cả đều là những công pháp cực phẩm, còn có thể tồi luyện thể chất bằng một loạt những đàn dược thần kỳ vì giá tiền thì hơi đắt hơn so với đan dược bình thường một chút, nhưng lại có lợi ích thực tế. Trong bài viết, Triệu Thành cũng tích cực giới thiệu sơ qua về tình huống của mình, đồng thời kể lại chuyện bản thân đã được kích phát huyết mạch thành công như thế nào, giá chỉ là 100 đồng tệ. 100 đồng tệ, số tiền này đối với người bình thường mà nói thì có lẽ là con số khổng lồ, nhưng đối với những vị võ giả tiên thiên, trên cơ bản họ đều có thể cầm ra được. Hơn nữa, Triệu Thành đã từng thức tỉnh thất bại một lần, Thông thường thì tỷ lệ thức tỉnh thêm lần nữa là cực kỳ nhỏ nhoi, thậm chí là không có khả năng. Triệu Thanh đã từng vì thức tỉnh huyết mạch mà tiêu tốn bao nhiêu, chuyện này có lẽ không ai biết được, nhưng tuyệt đối là không dưới 100 đồng tệ. Những hào phí tài nguyên đó chắc chắn có thể khiến cho một tiên thiên võ giả phải kinh hãi. Cũng không, à cũng có không ít tiên thiên võ giả đã đến đạo tràng, chiều nay bình luận dưới bài viết để chứng minh những lời mà Triệu Thanh nói đều là sự thật vạn dịch thương hội hiện tại đang cố gắng lôi kéo triệu thanh về cũng nhất trí ủng hộ quan điểm càng quan trọng hơn là chuyện huyết mạch đỉnh cấp đã được xác nhận toàn bộ đám người của học viện thanh nguyệt đều bị mù đem một đỉnh cấp huyết mạch lai sai sử như nô tài còn xung quân và trung coi dược điền đỉnh cấp huyết mạch biến dị huyền quy tây môn tình hiện tại đã là võ giả tương lai khẳng định siêu việt trúc cơ mặt mũi của học viện thanh nguyệt các ngươi còn hay không vạn dịch đường nói Đời ta, ai cũng không phục, chỉ phục trình độ mặt dày của Học viện Thanh Nguyệt thôi. Ta cũng vậy, tặng khế đất lại tặng cả huyết mạch đỉnh cấp. Ta dám đánh cược lọc viện Thanh Nguyệt, tuyệt đối là nhi tử ruột của thần ma đạo tràng. Rất có thể, nếu không phải cha ruột thì làm sao mà ngay cả khế đất lẫn đỉnh cấp huyết mạch đều cấp cho. Không, Giang Thái Huyền, Học viện Thanh Nguyệt ta, cùng ngươi quyết khổng đội trời chung. Giang Thái Huyền, cái đồ hèn hạ vô sỉ vòng ân hội nghĩa. Học viện Thanh Nguyệt bọn ta quyết không đội trở chung với ngươi. Đạo sư Lâm Thần của Học viện Thanh Nguyệt cũng đăng lên một bài viết. Mấy cái trò cãi nhau trên mạng này, trước giờ ta chưa từng ngán ai. Nếu nói về khoản thánh mõm, ta mà nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Giang Thế Huyền cười lạnh một tiếng, khinh bị hỏi. Xin hỏi đạo sư Lâm Thần vĩ đại, rằng mỗ hèn hạ vô sỉ, vòng ngân phụ nghĩa như thế nào vậy? Thần ma đạo tràng bọn ta mạnh hơn, các người tự biết bản thân không sánh bằng cho nên bây giờ lại dở cái trò bẩn thỉu là vu oan giáo họa đấy à? Các mặt của Lâm Thần tái nhợt cắn răng nói, người vốn dĩ là người của Học viện Thanh Nguyệt lại ăn cắp khế đất chiếm cứ khu rừng Thanh Nguyệt, lại còn dèm pha bêu xấu Học viện, tìm cách hèn hạ để hấp dẫn sự chú ý của mọi người, hòng cướp đoạt danh ý của người ta, ngươi thật là vô sỉ. ăn cắp, ha ha, trình độ đổi trắng thay đen của đạo sư Lâm Thần thực sự xứng đáng được tôn xưng một tiếng cao thủ bản lĩnh vụn an giáo họa của ngươi giang mỗ bội phục giang mỗ từ khi ở khu rừng thanh nguyệt này thì chưa từng đi vào thành thanh nguyệt một lần nào thế xin hỏi một câu là ta ăn cắp khế ước bằng cách nào chứ giang thái huyền ta không thèm cãi cọ với ngươi có bản lĩnh thì ứng chiến đi lâm thần phẫn nộ đáp lại ha người muốn ứng chiến thế nào đây trúc cơ hay là tiên thiên đạo sư lâm thần đây nếu đã mở miệng thì thần ma đạo chẳng ta cũng đành phải phụng bồi giang thái huyền vui vẻ luận võ sau chẳng khác gì là người đưa mặt tới cho bọn ta đánh nếu ngươi đã một mực thổi phồng việc thần ma đạo chẳng rất mạnh học viện thanh nguyệt không thể so sánh được với các ngươi vậy thì để bọn đệ tử tỷ thí đi bất quá các ngươi không được sử dụng huyết mạch đỉnh cấp lâm thần nói thần ma đạo tràng với mới khai trương mà ngươi dám nói là để đệ tử tỷ thí cái đầu của ngươi bị cửa kẹp rồi xong người tùy tiện phó một phái một võ đạo cấp 9 hoặc một võ giả tiên thiên dưỡng chiến Thì bọn ta bên này phải làm thế nào mà so, Giang Thái Huyền cười lạnh. Học viện Thanh Nguyệt bọn ta cũng không vô sỉ như vậy. Bọn ta sẽ phái Lâm Nguyên, võ đạo cấp 4 đi. Thần má đạo chẳng lợi hại như vậy. ắt là không đến mức một võ đạo đệ tử cấp 4 cũng không thể sánh bằng chứ. Lâm Thần cười lạnh. Bọn ta bên này thì không thu nhận đệ tử, chỉ có khách hàng thôi. Giang Thái Huyền thản nhiên nói. Người không dám à? Lâm Thần châm chọc. Nếu không dám thì bây giờ nhận thua vẫn còn kịp. Sau này nhớ thành thật một chút, đừng có dừng những thủ đoạn bì ổi vô sỉ khiến người ta buồn nôn kia là được. Sao lại không dám? Ta đương nhiên ứng chiến, nhưng kết quả thắng bại của cuộc tỷ thí sẽ tính như thế nào? Giang Thái Huyền nói. Nếu như lần này thần ma đạo tràng bại dưới tay học viện Thanh Nguyệt, thì các người chịu chết đi, đạo Trang phải giải tán, vĩnh viễn không được xuất hiện trong trời đất nữa. Vậy nếu như học viện Thanh Nguyệt thua thì sao? Giang Thái Huyền cười lạnh hỏi lại. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.